Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Với theo Nhưng mà chơi có mắng nó Khuyên nó thôi Biết rồi, nói máy Ngoài sân sau Liệu vừa thanh toán hết mọi việc trong bếp Cô ủi hoài đứng dậy Bước ra chỗ vòi nước Chuẩn bị giặt thao quần áo ngâm trong chậu từ sáng Đào kéo cái ghế đầu Chiều cao chỉ bằng viên gạch chồng lên nhau Ngồi bên cạnh Liệu Thân tình nhập đề Ơm... Uhm, liệu này Cô thì cô đem mày từ Hà Nội vào đây. Lúc nào cô cũng xem mày như con ruột ấy, no đói vui buồn cô cháu mình san sẻ với nhau. Người ngoài người ta cứ cười cô, bảo con ruột thì chả ngó mà lại rước con nuôi về ở chung. Nhưng mà thôi mặc kệ người ta, ai muốn nói gì thì nói. Cô thấy mày thì được cả người lẫn hết, lại có lòng hiếu thảo, biết lo xa. Cho nên cô mới đem mày theo vào đây, chứ kẻ ăn người ở thời buổi này vơ chỗ nào chả có. Cô thì cô chả ghét bỏ gì ông Tiến, vì dẫu sao đi nữa thì cũng là anh ruột của ông mày. Cô cũng chả trách mày về chuyện quan hệ với ông Tiến, đời cười mấy đời người thì mấy ai chả có lúc nhẹ dạ. Giá như mày là người dương nước lã thì cô để mắt, nói làm gì cho nó mỏi mồm. Nhưng mà vì cô thì cô xem mày như con cô ấy. thành ra cô mới bảo. Ôi trời ơi, đời này cái thằng đàn ông nào nó thấy gái nó cũng tít mắt lại. Nhất là mày vừa trẻ lại vừa có chút nhan sắc Nhưng mà chiếm được rồi thì chằm đứa như một Nó nghĩ ngay đến chuyện cao chạy xa bay ngay Ông Tiến ông ấy già rồi Hơn cả tuổi mẹ mày cơ mà Mà lại sống nước ngoài Bóng chim tăm cá Không biết đường nào mà lần cơ Mày mới có mang được 1-2 tháng thì Ngoài cô ra Chưa ai biết tí gì cả Theo ý cô thì Tao nói ra thì mày phải nghe lời tao nhé Phá bỏ đi, tội gì mà mang cái ách vào thân. Mày nghĩ xem, mày giữ lại, mày kìa đứa bé nó ra đời. Còn không trạt, như nhà không nóc, ấy. nó chả sung sướng gì. Mà nói đâu xa, mẹ mày mà biết tin mày chở hoang ấy thì chắc ốm nên chết mất thôi. Mày nghe cô nói thế có phải không? Tao khuyên mày là tao khuyên cho tương lai của mày ấy. Còn mẹ mày ngoài Bắc chứ mày đẻ hay không đẻ thì ăn thua gì đến cô, có phải không nào? Liệu thấy xúc động đến ướt nước mắt Từ những ngày nào theo Đào vào đây Chưa bao giờ cô được nghe những lời êm đềm như thế Phát ra từ miệng Đào Tuy vậy Liệu vẫn cứng rắn nhắc lại ý định của mình Thưa cô Cô chả phải bảo thì con cũng biết là cô thương con lắm ạ Nhưng mà việc phá thai là việc hệ trọng con, con muốn muốn hỏi ý kiến ông Tiến đã Đào kiên nhẫn tiếp Con nghĩ thế thì cũng phải Tao vẫn bảo với ông Tần là cái liệu nó chu đáo lắm Việc gì nó cũng cẩn thận suy tính có trước có sau Tao chỉ sợ thế này này Giá như ông Tiến, ông không ông cũng như cố tình không muốn liên lạc với con Thì làm sao? Mà cái ý cô thì mày chả trông mong gì được ông ấy nữa đâu Đàn ông mà con, cô kinh nghiệm nhiều lắm, cô biết Mày cứ chờ mãi, rồi cái thai nó lớn dần lên Muốn phá cũng khó, mà lại nguy hiểm nữa Bởi vậy quyết định ngay đi, càng sớm càng tốt con ạ." Liệu nói. "Mà uh, lúc nãy con con có xin phép ông con biên mấy chữ uh, gửi sang Mỹ trông tiến rồi ạ. Ông con bằng lòng rồi. Tối nay con viết ngay ạ, sáng mai gửi, uh, độ 10 ngày là bên ấy nhận được. Uh, có thế nào thì ông tiến tánh điện về cho con ạ." nào nén tiếng thở dài nói. "Ông ấy đổi địa chỉ sạch ạ, có chắc thì thư đến nơi. Mà giả như thư đến tay mà mà người ta không thèm trả lời mày thì mày đợi mãi à?" Việc gấp suốt còn hơn là chữ lửa Mày phải tự giải quyết lấy chứ lại Hay là cô bản thế này nhé Viết thư thì cứ viết Nhưng mà còn hạn trong mấy 2 tuần Nếu mà không thấy tăm hơi gì thì Việc mình mình liệu Liệu cúi đầu im lặng đào lại nhắc Này Thì còn thấy cô nói thế phải không Hai tuần nữa mà mà ông ấy không giả nhờ Tức là mày hiểu ý ông ấy rồi Liệu gật đầu nói nhỏ Vâng ạ Con, Con xin theo ý cô ạ Đào hớn hở vỗ vào vai Lựu. "Thôi, rửa tay đi, để đấy tao giặt cho. Lau tay rồi vào biên thư đi. Xong rồi cô đem ngay ra bưu điện gửi tốc cho mày nhé. Đi đi." Lựu vẫn ngồi yên hai bàn tay vò mạnh cái áo sơ mi vàng ố mồ hôi của Hàm Tần. "Cô bảo Đào, cô cô cứ để con giặt nốt chỗ quần áo này sắp xong rồi ạ." Đào tỏ ra thân tình hơn. "Hay là thế này nhé. cô cháu mình thả bộ ra Sài Gòn chơi một vòng." Ừ. Phải rồi đấy, mình đi ăn gỏi cuốn. Lâu lắm rồi tao chưa ăn gỏi cuốn tao thèm quá đi mất. Với lại bốn chả nữa nhé. Ôi trời ơi. Bốn chả của cái bà đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.